Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trong kênh của MC Phúng Cường. Các bạn thân mến, trong vòng đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 22 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Và trong vần đọc truyện số 21 hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với nhiệm vụ tiếp theo của Dư Tô. nhiệm vụ có tên là Bút Tiên. Và nhiệm vụ này sẽ tiếp theo như thế nào thì mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay nhé. sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cũng như ủng hộ cho Phú Cường và mọi người có thể ủng hộ cho Phú Cường qua hai cách đó là qua ví Momo cũng như là số tài khoản ngân hàng thông tin thì Phú Cường đang để ở trên dưới màn hình mọi người có thể ủng hộ vào đấy Phú Cường rất cảm ơn còn bây giờ mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé xin mời người hỏi cuối cùng chính là Ngô Băng cô ta do dự hồi lâu Rồi run giọng cất tiếng trước Những cặp mắt đang long long nhìn mình Bút tiên Tối nay anh sẽ phải chết Xin ngài hãy khoanh tròn chữ cái viết tắt tên của người này Cô ta không ngưu đến mức Hoàn toàn tin tưởng lời những người khác nói Mới nãy Khi các người chơi bắt đầu lần lượt đặt câu hỏi Cô ta mới bình tĩnh lại được phần nào Nghĩ thông được vài chuyện Hiện giờ chỉ cần bút tiên khoanh tên mình Ngô bằng sẽ bùng bút ngay lập tức Dù sao có đi đường nào cũng phải chết không chừng gián đoạn trò chơi cô ta còn có cơ hội sống sót mà những người khác nghe được câu hỏi của ngô băng xong trong lòng không kiềm nổi kinh sợ nhưng tình huống sau đó lại nằm ngoài dữ liệu của tất cả mọi người chiếc bút bi được kẹp giữa ngón tay của bọn họ từ từ chuyển động nhưng đầu tiên cây bút dịch chuyển tới chữ m sau đó lại xây dịch sang chữ z khẽ nguệch ngoạc một vài nét mực rồi lại bỗng nhiên chuyển sang chữ V kép. Tiếp sau đó, chiếc bút bắt đầu di chuyển hỗn loạn. Nó lướt qua lướt lại trên thâm giấy viết đầy chữ cái. Chẳng để lại bất cứ tin tức hữu dụng nào. Chỉ lưu lại từng đường cong lộn xộn không có trật tự. Dư tô nhìn chiếc bút bi đang dịch chuyển liên tục. Thoáng suy nghĩ cô đã hiểu ra. Bút tiền chẳng có vấn đề gì. Mà là do chính nó cũng không thể chắc chắn người tôi này phải chết là ai cả. Theo phòng đoán của các người chơi, tối nay người phải chết sẽ chỉ có mình ngô băng. Đã tận mắt thấy đồ hồn ma Nhưng giống ngô băng lại bật ra câu hỏi này Có thể coi như cô ta đang ủ mưu Nếu bút tiên trả lời người chết là mình Ngô băng sẽ buông bút Khiến trò chơi bị gián đoạn ngay lập tức Như vậy Có thể người phải chết hôm nay Sẽ không còn là cô ta nữa Đây là một kết quả có thể bị xê xích Biến đổi bởi quyết định của ngô băng Vì vậy trước khi xảy ra sự tình Đến chính bút tiên Cũng không thể chọn bọn họ một câu trả lời chính xác Ngô bằng ngẩn ra, cô ta hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì. Đột nhiên mã duy duy lại cất tiếng. Mẹ ơi, tôi vừa thấy hồn ma kia cử động. Mau lên, chúng ta tiện bút tiên đi nhanh lên. Ngô bằng quay phát đầu lại nhìn bục giảng, Nhưng khi nãy cô ta cúi đầu, chẳng dám nhìn con ma nọ. Giờ đương nhiên cũng không biết được, rốt cuộc nó có thực sự cử động hay không. Ngô bằng sắp sửa sụp đổ mắt rồi, hai hạ nước mắt lăn xuống từ hốc mắt. Cô ta khóc hỏi. Tôi xin các người đấy, hãy hãy nói thật cho tôi biết đi. Thực thực sự mấy người có nhìn thấy con ma không? Tôi tôi không muốn chết đâu. Tôi tôi thực sự không muốn chết. Nhà nhà tôi nghèo lắm, chỉ có mỗi đứa con con con gái là tôi thôi. Thế, thế mà sức khỏe tôi lại chẳng ra cái gì, bị mắc bệnh ung thư. Nếu không phải tình cờ tam gia trò chơi này, khô phục lại sức khỏe, nhờ điểm tục tính thì tôi đã chết từ đời nào rồi. tôi tôi xin mấy người thương cho tôi nói nói cho tôi biết sự thật đi trung liêm cười nhẹ dịu dàng nói cô bé bọn chú thực sự có thấy nó bọn chú lừa cháu làm cái gì chứ ngô bằng hỏi ngay thế thế con má chú thấy trông như thế nào trung liêm sững sờ lắc đầu tối quá nên nên chú không nhìn rõ chỉ thấy người nó đầy máu thôi rất hiếm hồn ma nào mà thân mình không nhốm đầy máu hơn nữa hồn ma có thể dọa cho người chơi đã từng kinh qua nhiều nhiệm vụ thét lên vì sợ chắc chắn phải có vẻ bề ngoài rất ghê rợn ông ta dựa vào đây để bịa ra một lời nói dối mơ hồ đừng kéo dài thời gian nữa chúng ta tiến bút tiên đi mau lên thôi mã duy duy tiếp tục cất lời vừa nhắc đến tiệm bút tiên đột nhiên ngô băng lại bật cười một tiếng Dưới ánh mắt của đám người chơi cô ta buồn ngày cái bút đang kẹp dưới ngón tay mình ra ngay lúc đó, cây bút vang lên một tiếng cạch nhỏ nhỏ, toàn bộ vỏ bút vỡ tan tành Màn chơi bút tiên đầu tiên đã kết thúc trong thất bại. Đám người chơi đồng loạt ngây ngẩn, trung liềm đứng bật dậy trợn trừng mắt nhìn Ngô Băng, lạnh giọng nói. Tự dưng cổng ngủ ngốc bồn tay làm cái gì? Ngô Băng bật cười đứng thẳng dậy, không người trước ông ta, cất giọng nhỏ nhàng, dịu dàng nói. Cảm ơn chú đã nhắc tôi. Nếu không nhớ có chú, có lẽ tôi đã bị lừa thật. Còn mà đó người dính đầy máu thật. Cứ như chú cũng không nhìn rõ. Nhưng chẳng lẽ đến cái cổ của nó trông hoác, không có đầu, mà chú cũng không thấy sao. Trùng liệm sững sờ, Bạch thiên diễu cợt. Tự cho mình là thông minh. Mãn Duy Duy thở dài nói. Chuyện cũng thành ra thế này rồi. Thôi đừng có nói nữa. Tiếp theo phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta ngồi đây một đêm để chờ có người chết sao? Không cần phải vậy. Phong Đình đứng bật dậy chậm chậm nói Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi Dù sao màn chơi Cũng chẳng kéo dài chỉ trong một ngày Bọn họ còn phải ổn định tinh thần Để ứng phó với tình huống sau này Dù rằng đối với một trong số 8 kẻ ở đây Không có thứ mang tên sau này Dư Tô rất không phục Phong Đình Dù ở vào tình huống này Anh vẫn không mảy may sợ hãi Cô không can đảm được như Phong Đình Dù xác suất bỏ mạng Chỉ là một phần tám Nhưng nhóm Dư Tô đã chiếm mất tới 4 suất không lỡ may xui xẻo thì biết làm sao chứ dù là cô chết hay là ba người còn lại chết dư tô cũng không thể tỏ ra điểm như như không được nếu biết trước tình hình màn chơi thành ra thế này cô đã tự đi một mình rồi vệ nghị nhìn người bên cạnh nói với phòng đình nhân vật của tôi là sinh viên ngoại trú khá viên phức đấy tôi này tôi có thể ở nhiều phòng anh được không không được phòng đình nói bên cạnh có người tôi không ngủ được Trong lòng vệ nghị thầm nghĩ. Ở vào tình huống này, bên cạnh không có người cũng chẳng ngủ nổi mới phải chứ. Vương Đại Long thở dài nói. Cậu đi với tôi đi. Hình như phòng tôi chỉ có ba người. Chắc sẽ có giường trống đấy. Chuyện này anh ta biết được cũng nhờ xem am bộ ảnh trên WeChat của nhân vật. Các người chơi thu dọn đồ bay ở trên bàn. Dư Tô cầm tờ giấy viết giày đặc chữ cái lên. Nhìn đám đường cong rối tinh. Cô suy nghĩ một lúc. rồi gấp bỏ vào ngăn bàn của chiếc bàn học bên cạnh không biết tờ giấy này có hữu dụng hay không cô cũng chẳng dám mang nó theo bên mình lỡ không may dẫn hồn ma tới theo thì dư tô cũng xong đời tiếp đó dư tô cùng mã duy duy và ngô băng trở lại ký túc xá nữa còn mấy người đàn ông thì tiến về ký túc xá nam cổng ký túc xá vốn nên được khóa lại từ lâu nhưng giờ vẫn chỉ khép hở Phòng quản lý ký túc vẫn còn sáng đen. Ba cô gái rón rén khẽ đẩy cửa bước vào. Cửa phòng quản lý còn đang mở. Trước cửa sổ lớn bên cạnh không kéo rèm Bọn họ vừa bước vào đã bị cô quản lý ký túc xá ngồi trong phòng bắt gặp. Sao buổi thế này rồi mà mới về? Cô quản lý nói vọng ra từ phòng. Buổi đêm bên ngoài không an toàn đâu. Mấy nữ sinh các cháu không về phòng đi. Tối thế này rồi ra ngoài làm cái gì chứ? Cũng chẳng buồn gọn mấy bạn nam đưa về. Nếu có chuyện không hay xảy ra thì sao? Dư tô cười Vội vàng nhận lỗi Cô ơi Dạo này chúng cháu học bận quá Lúc nãy mới từ vòng học trở về Bọn cháu chỉ ở trong trường thôi Không chạy lung tung đâu Cô quản lý gật đầu nói Mau về ngủ đi Sau này đừng về muộn thế nhé. Dù có trong trường cũng không an toàn đâu Lời này có thể chỉ là thuận miệng Nhưng cũng có thể mang theo hàm ý khác Dư tô chỉ hỏi cô ơi, trường mình có gì không hoàn, không không an toàn hả cô? cô quản lý sừng sốt rồi nhếch miệng cười. không phải mới có người nhảy lâu đó sao? mấy đứa không sợ hả? tôi được rồi, không nói nữa, mau về phòng đi. vừa nói bà vừa tiến tới đóng cửa lại. dư tô nhấn mày qua lớp cửa kính, thấy cô quản lý kỳ túc đang đứng yên trong phòng không hề nhúc nhích. cô cứ cảm giác như có manh mối nào đó vậy. dư tô không nói thêm gì. Chỉ bước tới bên hành lang lặng lẽ quan sát. nghe những cuộc trò chuyện vụn vặt xung quanh, cô thuận lợi tìm được phòng của mình. Mã Duy Duy và Ngô Băng cũng lần mò đi tìm phòng. Dư tổ ở căn phòng số 303, trong túi áo cô có một chiếc chìa khóa phòng. Sau khi vận khóa mở cửa bước vào, cô hơi lo mình sẽ làm bạn cùng phòng thức giấc, nên không dám bật đèn, mà mượn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, cùng với thị lực vượt trội của mình để tìm giường ngủ. Nhưng ngay sau đó, Dư Tô đã phát hiện, trong căn phòng ký thúc này ngoài cô ra chẳng có bất cứ một ai cả. Dư Tô sững sờ, cô bật công tắc đèn, ánh đèn trên đỉnh đầu bật chớp vài lần rồi sáng lên. Thật sự trong phòng không hề có người. Đây là một căn phòng ngủ bốn người, giường trong phòng là loại hai tầng, phía trên là giường, bên dưới là bốn chiếc bàn để máy tính, trên bàn bày đầy đồ dùng cá nhân của các cô gái trong phòng. Rõ ràng căn ký túc này vẫn có có người ở Tại sao bây giờ lại chẳng thấy bất cứ một ai thế? Dư tô nghi ngờ đưa mắt nhìn quanh phòng Vẫn chưa thể hiểu được lý do Cô bèn tạm thời bỏ qua vấn đề này Vào nhà vệ sinh rửa mặt Rồi tiêm giường ngủ cho mình Trèo lên nghỉ ngơi Khi nãy dư tô vừa nghe thấy điện thoại mình rung lên Lúc nằm xuống giường rồi Thì cũng mới mở ra Thấy có tin nhắn mới trong nhóm chat các người chơi lập Trước khi bắt đầu cho chơi bút tiên Người gửi tin nhắn là Trung Liêm Tối nay mọi người đừng ngủ, cứ 5 phút lại gửi một tin nhắn trong nhóm chat. Ai không nói gì nghĩa là đã chết, lúc đó những người còn lại có thể yên tâm nghỉ ngơi. Tin nhắn được gửi vào 10 phút trước, chẳng ai trả lời cả. Lần này trừng Ngô băng ra, tất cả mọi người chơi đều bị ông ta hại. Nếu Trung Liêm không tự cho mình là thông minh, tối nay chưa chắc mọi người đã phải gặp phải mối nguy lớn như vậy. Ngoài ra còn thông báo mời tham gia một nhóm chat khác đến từ Vương Đại Long. Cô vừa ấn đồng ý, màn hình đã hiện ra nhóm chat mới mang tên Người Một Nhà Tương Thần Tương Ái. Vừa gia nhập, cô đã thấy tin nhắn của Vương Đại Long. Đêm này đồng ta chết đi. Đồ đồng đội heo. Phong Đình, sửa tên nhóm đi. Vương Đại Long nói tiếp. Đáng ra chúng ta đã có thể nghỉ ngơi thoải mái. Chỉ tại lão đần đó thôi. Giữ ông ta lại, có khi về sau chúng ta lại phiền to đấy. Bạch thì nói. Không sửa tên nhóm, mai tôi sẽ giết anh đấy. Chủ nhóm chat đổi tên nhóm, thành người một nhà, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Dư Tô vẫn còn đang thấp thỏm, giờ lại không nén hồi mà phi cười. Cô nhắn một câu. Đêm nay chúng ta hãy gửi tin nhắn liên tục, mong là không bị chọn chúng ngay từ lần đầu tiên. Vương Đại Long nói. Đồ sui như quỷ, sao cô lại chọn chúng loại nhiệm vụ thế này chứ? Hồ vi quá lời, nề cô quá, con bảo cô là linh vật. Phong Đình nói Linh vật Cô thật là may mắn Bạch Thiên nói Không vui Dư Tô lau chán Không thèm để ý Đến hai tin nhắn trước Bạch Thiên sao vậy Bạch Thiên không đáp Một lúc sau Phong Đình mới nhắn Chắc là do lần này Không có cơ hội trắng người Có vẻ rất có lý Bốn người trò chuyện một lúc Sau một hồi tán phét Dư Tô bèn kể cho họ nghe Về sự kỳ lạ của người quản lý ký túc Phong Đình nói Ngày mai cô đi gặp người quản lý ký thúc xá. Ba người chúng tôi sẽ nghe ngóng chuyện về vị giảng viên họ doãn và cô nữ sinh kia. Dư tổ thầm nghĩ, xếp quả đúng là sếp Anh tự tin như thể hoàn toàn không nghĩ tới việc người chết đêm nay sẽ là một trong bốn người họ vậy. Vương Đại Long nói. Nói tới đây tôi lại hơi nghi ngờ đấy. Có phải tên Trung đêm kia cố ý làm vậy không chứ? Chúng ta lập đội tham gia màn chơi. Các người chơi khác đương nhiên cũng có thể lập đội. Có khi Trung Liêm và Ngô Băng là đồng đội của nhau đấy. Thấy Ngô Băng gặp nguy, ông ta mới cố ý nhắc nhở Ngô Băng. Người khác không biết sẽ cho là Trung Liêm ngu ngốc. Thật ra ông ta lại rất thông minh. Che mắt được mọi người cứu Ngô Băng một bàn thua trông thấy. Bạch Thiên nói. Cũng có thể đấy. Vương Đại Long tiếp tục. <cười> Tôi thông minh hơn mấy người nhiều. Bạch Thiên gửi sticker hình con sao đằng nhỏ máu. Dư Tô vừa cười vừa nghĩ. Giả thiết Vương Đại Long đưa ra khả năng chính xác cao, dù trong trung liềm có vẻ cũng là một người đàn ông trung niên hết sức bình thường, nhưng nhìn người không thể nhìn mặt. Ai biết ông ta liệu có phải là sói đội lốt kiều không chứ? Màn chơi này không có người mới, biểu hiện của các người chơi cũng đều rất chuyên nghiệp. Xem chừng tất cả đều đã hoàn thành ít nhất bốn lượt chơi rồi. Ngay cả cô gái tên Ngô Bằng ôm yếu bệnh tận, cũng chỉ vì bật đặt trong tình huống quá căng thẳng. Mà thét lên một tiếng lúc hồn ma xuất hiện. Về sau cô ta hành động cũng tương đối chuyên nghiệp, không đến mức ngu ngốc. Còn về tên đàn ông tên Trung Liêm, rất có thể ông ta không hề ngu ngốc như mọi người tưởng. Bề ngoài Trung Liêm giúp đỡ những người chơi khác lừa ngô băng, nhưng kết quả lại trở thành ngô băng nhờ ông ta mà tạm thời được cứu. Giờ bảo hai người họ là đồng đội của nhau, dư tổ cũng phần nào tin được. Nhưng vào lúc này, chuyện họ có là đồng đội hay không cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là phải sống tới tận ngày mai. Trong nhóm chat, bao gồm tất cả người chơi, trùng liêm lại gửi thêm tin nhắn. Mọi người nói gì đi? Không muốn biết người chết đêm nay là ai sao? Sau một hồi tĩnh lặng, Bạch Thiên nhắn một câu. Không biết ai chết, nhưng mong đó là ông đấy. Anh dám nói vậy thật ư? Anh trai ơi, làm vậy khác nào đang khiêu chiến? Trong lòng dư tô thầm cổ vũ nhiệt liệt. Trong nhóm lớn, Mã Duy Duy gửi một chuỗi tin nhắn 666, sau đó Vệ Nghị nhắn tin theo. Chủ thích, 666 có nghĩa là cử lắm, giỏi lắm. Cuối cùng Ngô Bang gửi một câu. Dù hôm nay, may nhờ có Trung Liêm mà tôi to chết, nhưng tôi cũng gửi 666. Trung Liêm không nhắn thêm gì nữa, còn bốn người trong nhóm của Dư Tô liên tục nhắn tin cho nhau. Cứ nghĩ ra chuyện gì hay là lại mang ra nói Không nghĩ được thì gửi icon Hoặc viết chữ linh tinh vào Cho đến tờ mờ sáng đội trường rưỡi, Hai mí mắt của dư tô chẳng lại Không mở ra nổi nữa Cố gắng ép mình tỉnh táo một hồi Rồi không biết lại thiếp đi từ lúc nào Khi bị ánh sáng mặt trời dọi vào đánh thức Trong rèn lát Cái đầu trông rỗng của dư tô nảy ra anh nghĩ À mình còn sống Hai giây sau Cô vội lật mình mỏ mẫm tìm điện thoại thấy tin nhắn sau cùng của ba người trong nhóm dừng lại vào lúc 5 giờ sáng. Từ sau lúc trùng liêm bị cả đám người chơi xô đuổi, nhóm chat lớn đã không còn hoạt động. Hiện giờ dư tô vẫn chưa rõ người chết là ai cả. Cô đang định mở nhóm nhỏ để ra gửi tin nhắn hỏi han, vừa mới đánh một chữ đã đột nhiên nghe thấy một tiếng bốp thật lớn vang lên từ ngoài cửa sổ. Vài tiếng gào thét gần như đồng thanh vang lên lẫn lộn với nhau, âm lượng đủ để xuyên thẳng qua cả trần ký túc dư tô xoay mình xuống giường lê sềnh sạch dép ở dưới chân chạy tới gần cửa sổ cửa sổ ngoài sân thượng nhìn thẳng ra ký túc nam mà lúc này dưới trần ký túc xá nam lại có một vũng máu tươi đỏ lỏm đang nổ tung từ xa nhìn lại bãi máu như một đóa mạn đà la lộng lẫy quái ác giữa trung tâm đó hoa là một chấm đen chấm đen ấy chính xác là người thị lực của dư tô rất tốt Hơn nữa phòng cô lại nằm ngay trên tầng 3 Nên rất nhanh thôi Đã nhận ra cái xác đã tàn nát Thành từng miếng thịt phụn Chính là vậy nghị Dư tô nhận ra được Là do chiếc áo hốp đi của cậu ấy Nhịp thở của dư tô dừng lại trong giây lát Lòng thầm nghĩ Bọn họ lo sợ suốt cả đêm Nhưng chẳng ai ngờ rằng Lần này sẽ phải bỏ mạng vào ban ngày chiếc di động bị dư tô ghi chặt trong tay Liên tiếp sùng lên Cô cúi đầu mở điện thoại mình ra Thấy Vương Đại Long vừa gửi tin nhắn trong nhóm chăn lớn. Anh ta nói, tôi vừa vào nhà vệ sinh giờ mặt một cái, mới chỉ đi một lát thôi mà cậu ta đã chết rồi. Mã Duy Duy, ai biết anh nói thật hay nói dối, có khi nào anh đẩy cậu ta không? Vương Đại Long nói, tôi ăn no rừng mỡ chắc, đẩy cậu ta làm cái gì? Mã Duy Duy tiếp tục, ôi, anh trai đừng có quá kích động, tôi đùa chút thôi mà. Không ngờ người chơi lại bị giết vào sáng sớm. Biết thế đêm qua đã ngủ cho kỹ rồi. Trung liêm tiếp tục. Tôi đừng nói nữa. Chúng ta mau xuống xem tình hình thế nào đi. Dư tô mở nước lạnh, rửa qua mặt, rồi vội vàng xuống dưới tầng. Vốn dưới tầng cũng đã có rất nhiều sinh viên tụ tập. Chỉ là đa số các cô cậu sinh viên đều cảm thấy sợ. Chỉ ít kẻ to gan dám đứng gần thi thể ngó nghiêng. Thỉnh thoảng là có mấy cô cậu nghe được tin mà kéo nhau chạy lại. Vội vàng nhân cơ hội này chụp mấy tâm hình, quay vài cái video. Nhìn những người này chụp lia lịa thi thể của vệ nghị, Dư Tô thấy hơi phiền muộn. Có lẽ, một ngày nào đó cô thất bại trong mạng chơi, rồi cũng sẽ biến thành một cái xác như vậy. Để cho người ta chụp hình, câu like, tăng tương tác, để họ thọa sức so mói bình phẩm. Cô chen về phía trước, lúc này dưới sân còn chưa đông người, nên Dư Tô cũng dễ dàng chen lên được phía trên cùng lúc này dư tô không tiếp xúc với cái xác chết vì chỉ lát nữa thôi cảnh sát sẽ tới điều tra lấy chứng cứ nếu đứng quá gần thi thể sẽ bị chết vắng vì tội phá hoại hiện trường nhưng dù là ở khoảng cách này thì với dư tô mà nói cũng đã đủ quá rồi dư tô nhìn cái đầu bị đập vỡ toang của vệ nghị rồi lại đưa mắt dõi xuống nhìn sang vũng máu lình láng trên mặt đất giây phút ánh mắt hướng sang vũng máu tươi dư tô bỗng chờ sững sờ Giữa vũng máu có chữ sáu con chữ nhỏ màu trắng bất ngờ hiện lên trong vũng máu đỏ tươi để tờ báo cũ trong thư viện dư Tông ngạc nhiên thì thầm độc thoại chẳng lẽ mỗi người chết sẽ đổi lại được một gợi ý sao không biết từ bao giờ bốn người phong đình vương đại long bạch thiên và trung liêm đã nối đuôi nhau chạy từ ký túc xa làm nãy Bọn họ cũng đã thấy dòng chữ Giấu ở trong vũng máu Lòng dạ lại rối bời trong thoáng chốc Tất cả bọn họ đều giống nhau Đều là những người chơi Đang vùng vẫy đấu tranh Giữa danh giới sông chết Nếu không bắt buộc thì chẳng ai muốn nhìn đồng loại của mình Bỏ mạng cả Mà giờ đây Bọn họ lại dụng mạng sống của vệ nghị Để đầu lấy một gợi ý Bọn họ lặng, lặng lặng lùi ra khỏi đám sinh viên Đang vơi xem Chẳng nán lại lâu Không hẹn mà cùng tiến về phía thư viện. Hôm qua, để tìm được các người chơi khác, bọn họ đã dạo quanh sân trường một vòng, cũng đã biết rõ thiết kế bố trí của ngôi trường này. Dư Tô không đi cùng nhóm Phong Đình mà bám theo gần Mã Duy Duy và Ngô Băng, tránh để những người chơi khác phát hiện ra bọn họ là đồng đội. Đêm qua, bọn họ đã quyết định Dư Tô sẽ đi gặp quản lý kỹ thuật sáp, còn ba người còn lại nghe ngóng chuyện của giảng viên họ Doãn. Nhưng giờ có gợi ý Tờ báo cũ trong thư viện mới xuất hiện. Đương nhiên bọn họ sẽ lần theo manh mối này trước. Đoàn bành người chơi vội vã dảo bước. rất nhanh thôi đã đến thư viện. Trong thư viện là lác đác mấy cô cậu sinh viên đang học bài. Mấy người chơi đứng ngoài cửa nhìn vào trong, chưa vội tiến vào. Người đầu tiên cất lời là Ngô Băng. Cô ta nói. Dù rằng giờ cũng đã có gợi ý rồi. Nhưng gợi ý này lại rất mơ hồ. Chỉ có mỗi bà chữ. Tờ báo cũ. Thì không thể tìm nổi thứ gì. Có không biết bao nhiêu là báo cũ, chắc chắn lượng tin tức trên báo cũng nhiều vô cùng. Làm sao xác định nổi mẫu tin mà ta cần tìm chứ? Dược tổ nói. Lúc nãy trên đường tới đây, tôi cũng đã suy nghĩ rồi. Hôm qua vị giảng viên họ Doãn nhảy lầu tự sát. Hôm nay vệ nghị cũng chết vì nhảy lầu, ký túc xá xuống. Có lẽ tờ báo cũ trong lời gợi ý có liên quan đến vụ nhảy lầu tự tử của một người nào đó trong trường. Phong Đình ử một tiếng, gật đầu nói. Cô ấy nói đúng đấy, chúng ta nên dựa theo hướng này để tìm kiếm các tờ báo tin tức trong phạm vi thành phố. Những người khác suy nghĩ một hồi, không phản đối gì, sau đó đám người mới cùng bước vào thư viện. Sau khi hỏi han thủ thư, bọn họ thuận lợi tìm đến khu cất giữ các tờ báo cũ. Giá sách của tòa thư viện này được sắp xếp theo năm, sách báo trên giá lại được phân loại theo tháng, rất dễ dàng tra cứu tìm kiếm. Bài người bọn họ tìm kiếm theo thứ tự cũ dần bước tới trước giá để báo phát hành trong năm bọn họ phân nhau ra tìm từng tháng một chú trọng các mẩu tin liên quan đến nhà đầu tự sát dư tô tìm được một mẩu tin tương tự ở trong chồng báo thứ hai nhưng người chết lại là một nhân viên văn phòng không chịu nổi áp lực có vẻ không hề liên quan gì đến hoàn cảnh hiện nay của họ nhưng dư tô vẫn bỏ riêng chồng báo đó ra một chỗ khi tìm được những bài báo tương tự Các người chơi cũng sẽ để riêng ra một bên Đọc những dòng chữ nhỏ líu díu Ở trên báo Sẽ khiến mắt rất dễ bị mỏi Sau cả buổi tìm kiếm Dư tổ cảm giác như mình sắp không nhận nổi mặt chữ nữa rồi Sau khi tìm xong các màu báo Của hai năm trở lại đây Bọn họ bắt đầu lật giờ sang năm thứ ba Kiểm tra được một nửa chồng báo Đột nhiên thấy phòng đỉnh cất tiếng Tìm thấy rồi Những người chơi khác lập tức dừng tay Vội vàng quay đầu lại nhìn anh vương Đại Long sáng lại ngay lập tức, đọc tựa đề Intro. Lại một thảm kịch nữa, tại trường đại học hát, một sinh viên năm ba nhảy đầu tự sát. Nghe vậy, Dư Tô và các người chơi khác cũng tiến lại. Phong Đình ra tờ báo trong tay, để mọi người có thể nhìn rõ hơn. nội dung bài báo có viết từng tận với câu chuyện tự sát. Sinh viên năm ba nhảy lầu tự sát là một cô nữ sinh. Trong bài báo được gọi là từ Nghe nói, Nạn nhân nhảy lầu tự sát vào hơn 7 giờ sáng, từ sân kỳ túc xá. Trong quá trình rơi, bị đụng phải một vần lồi nên khi rơi xuống đất, đầu cô gái đã bị lừa khỏi cơ thể. Một cái chân văng tít ra xa. Lúc ấy có một nữ sinh cũng đang ở dưới sân, đột ngột bị cái chân đứt lìa đó văng vào đầu. Cô gái bị sang chấn tâm lý, dẫn đến tinh thần bất ổn. Khi đọc được những dòng miêu tả thảm trạng lúc chết của nữ sinh họ từ Ngô bằng kinh ngạc khẽ, à lên một tiếng, chèm miệng nói. Hồn ma tôi nhìn thấy tối qua, chính là cô ấy. Dư tổ khẽ cỏng mày, trao đổi ánh mắt với Vương Đại Long ngồi kế bên mình, nhưng cũng không nói gì, chỉ tiếp tục đọc bài báo. Hầu như cũng chẳng có gì để viết về vụ tự sát của cô nữ sinh này cả. Trong bài báo này, lời kể về cái chết của cô gái chỉ được bưng in nguyên từ tiêu đề xuống. Một phần từ trang báo bên dưới. Loa trăng trịt những con chữ Đây lại là một mẩu tin khác Tiếp nối vụ án của cô nữ sinh đại học họ tử Bà báo viết Tạm thời nguyên nhân cái chết của cô nữ sinh họ tử Vẫn chưa rõ ràng Nhưng dường như tất cả mọi người đều khẳng định Vụ tự sát của cô có liên quan mật thiết Đến vụ án đầu độc xảy ra tại ký túc xá Trường đại học hát vào hai tháng trước Rất may Bài báo này có thuật lại vài chi tiết Về vụ án đầu độc nọ Giờ các người chơi cũng không nhất thiết Phải vội vội vàng vàng lật tìm tiếp một tin trước đó. Hơn 7 tháng trước, tại đại học hát, một cô nữ sinh xinh đẹp tài nghệ xuất chúng, đạo đức tốt, học lực tốt, họ vương, vốn sức khỏe rất tốt, nhưng đột nhiên lại suy sụp không lý do. Sau khi nhập viện chữa trị, tình trạng của cô đã chuyển biến tốt lên. Vì vậy cô tiếp tục trở lại trường đại học. Nhưng không ngờ chưa được bao lâu, cô yếu nhanh đi nhanh chóng, đầu dụng sạch tóc, thậm chí rơi vào hôn mê Hơn hai tháng trước khi vụ tự sát của cô nữ sinh họ từ xảy ra, cuối cùng bệnh viện cũng chuẩn đoán được bệnh trạng của cô gái họ Vương, bộc phát do tiếp xúc với một hóa chất trong thời gian rất dài nên dẫn đến bị trúng độc. Cảnh sát không lập án, bắt đầu điều tra ngay. Nhưng trước khi bên phía cảnh sát tiến hành điều tra, lấy chứng cứ tại ký túc xá, tất cả những vật dụng hàng ngày của cô gái họ Vương trong ký túc xá đều biến mất. Đã qua hơn hai tháng, cuộc điều tra của cảnh sát đã đi vào ngõ cụt. Không thể tìm được bất kỳ chứng cứ hữu ích nào. Trong bài báo này có viết, cô gái họ từ nhà lầu tự sát, trùng hợp sao mà lại chính là bạn cùng phòng của cô nữ sinh họ Vương bị người ta đầu độc. Mấy đoạn sau là bài phỏng vấn của ký giả với các sinh viên trong trường. Tổng cộng có ba đoạn phỏng vấn được đăng nạc xanh trên báo. Các cô cậu sinh viên ở trong bài báo đều cho rằng chuyện của cô nữ sinh họ Vương là do bạn cùng phòng gây ra.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 Thậm chí đều đánh được ca piano Nữ sinh họ Vương Cứ hết lần này tới lần khác Vượt mặt cô gái họ Từ Từ về ngoài đến tài nghệ Thậm chí là chuyện tình cảm Chỉ cần cô nữ sinh họ Vương nọ Cô họ Từ từ đầu tới cuối Chỉ có thể lầm lũi đứng hạng thứ hai Cô gái họ Từ nóng này Chưa từng giấu sự thù địch của mình Đối với bạn cùng phòng họ Vương Dù là trước mặt hay là sau lưng Cô gái này luôn ngoá nguyết Trâm trọng nữ sinh họ Vương Quả thực không thể đếm nổi số lần cô này móc mìa bạn cùng phòng của mình. Hai người này cũng từng phát sinh mâu thuẫn trực tiếp, suy chùn nữa, đã lao vào đánh nhau rồi. Cô nữ sinh họ vương không chịu nổi, từng xin người phụ trách cho đổi phòng, nhưng lại không thành. Về sau cô này ra ý định chuyển ra khỏi ký thúc sáng của trường, thuê phòng ở bên ngoài. Vốn cô đã bắt đầu tìm phòng trọ ở khu vực quanh trường học rồi, nhưng đột nhiên tình trạng sức khỏe lại bắt đầu tụt dốc. Dẫn đến kế hoạch truyền phòng Cũng bị trì hoãn Mà giờ cũng đã vô ích rồi chuyện họ Vương và họ Từ bất hòa với nhau Một truyền mười Mười truyền một trăm Giống như một cơn gió vùn vút quét qua toàn trường Dù cảnh sát có tìm được chứng cứ hay không Nhưng hầu như người Đều đã biết Coi cô gái họ Từ chính là hung thủ Hơn nữa Cô gái họ Từ từng là một trong số rất ít Những người trong trường Có thể tiếp xúc với loại hóa chất này Vì lẽ đó mà sự nghi ngờ dành cho cô ta lại càng gia tăng thêm nhiều. Mà trong mắt các sinh viên trong trường, nguyên nhân cô gái họ từ nhảy lộ tự sát là do lương tâm căng dứt, chết cũng đáng đời. Đoạn sau báo còn viết, Chúng tôi và tất cả mọi người đều khẩn thiết, hy vọng phía cảnh sát có thể điều tra ra chân tướng vụ việc nhanh nhất có thể, đòi lại công lý cho nữ sinh họ Vương và bố mẹ cô bé. Xin mọi người hãy tin tưởng lực lượng công an, tin tưởng chứng cứ. Đọc xong những dòng này, các người chơi lại vội vàng đi tìm bài báo được đăng vào hai tháng trước. Trong thời điểm một tháng từ khi xảy ra vụ án, các tờ báo đều giáo diết cập nhật thông tin liên quan đến vụ trúng độc của nữ sinh họ Vương. Các người chơi dễ tìm ra được các mẫu tin hữu ích. Các bài báo cung cấp cho họ vài thông tin, đó là căn cứ, ký túc xá của cô nữ sinh họ Vương ở gồm có ba người. Ba người này bao gồm cả cô gái họ từ đều từng bị cảnh sát triệu tập để lấy lời khai nhưng cuối cùng lại được trả về trường trong thời gian dần ngắn có vẻ không thuộc dạng tình nghi dư tô lần một trang báo đọc chăm chú một hồi cô phát hiện một dòng thông tin mấu chốt mọi người xem bài báo này có nhắc đến một vị giảng viên họ doãn chắc đó chính là người vừa tự sát hôm qua đấy trên bài báo có nói vị giảng viên họ doãn từng mời cô gái họ từ vốn là một sinh viên xuất sắc giúp đỡ làm thí nghiệm hóa học mà vừa khéo thí nghiệm này lại có sử dụng loại chất hóa học để khiến cô nữ sinh họ vương trúng độc vị giảng viên này nói khi đó chỉ có tổng cộng 5 người có thể tiếp xúc với hóa học này trong đó có hai giảng viên một nữ nghiên cứu sinh cô sinh viên họ từ và chính vị giảng viên này kết hợp với bài báo sau này xem ra lúc này dù vị giảng viên họ soán không bày tỏ rõ ràng sự nghi ngờ của mình với cô sinh viên xuất sắc nhưng lời vị giảng viên lại vô hình chung gây ra cho mọi người cảm giác cô gái họ từ là một trong số rất ít những người có thể tiếp xúc với chất đồng này cô ta chính là hung thủ có lẽ trong những mẫu tin sau đó các sinh viên đều khẳng định chắc như đinh nóng cột rằng hung thủ là nữ sinh họ từ có một phần lớn là do bị tác động bởi vị giảng viên này các người chơi lại lật thêm vài màu báo nhưng không tìm được manh mối hữu ích nào nữa Trong những tờ báo về sau, bài cập nhật về vụ án nữ sinh họ Vương cũng ít dần. Nếu không phải cô gái họ từ nhà lộ tự sát e rằng sẽ chẳng có ai nhắc đến vụ việc này nữa. Dù giờ nữ sinh họ Vương và cha mẹ cô có đang chịu nỗi đau đớn lớn đến nhường nào, thì sự tò mò và tâm lý ngồi xem trò hay của quần chúng cũng đã hạ nhiệt. Chẳng ai thèm quan tâm đến cái việc, chẳng chút dính dáng đến việc của mình nữa. Đến một giờ chiều, Vương Đại Long xoay cổ nói. Cũng tạm tạm rồi. Chắc cũng chỉ có từng này bánh mối thôi. Chúng ta mau đi ăn trưa thôi. Còn dễ già nữa, nhà ăn sẽ ăn hết cơm đấy. Từ khi bắt đầu màn chơi này, cho tới tận bây giờ, các người chơi vẫn chưa có miếng cơm nào bỏ bụng. Dư tổ cũng đã đói bụng sôi ung ục từ lâu rồi. Nghe vậy thì liền nói. Đi, ăn cho nó đã, rồi cùng nhau bàn tiếp. Trong nhà ăn vẫn còn có khá nhiều người. Vừa bước vào cửa bọn họ đã nghe thấy ẩm ĩ. vô số những lời xì xào trò chuyện không ít trong số đó là bàn đến vụ tự sát của giảng viên họ doãn và cộng người chơi vệ nghị vừa chết hôm nay Dù sao chuyện chỉ trong hai ngày đã có tới hai người nhảy lầu tự sát cũng là một vấn đề đáng nói các người chơi gợi cơm bảy người chia ra ngồi hai bàn kế nhau bốn người đàn ông ngồi một bàn ba cô gái ngồi chung bàn còn lại cô bằng gọi rất ít cơm nhỏ nhẹ nhai từng miếng, từng miếng bé một. lại thêm gương mặt yếu đuối bệnh tật, trông của bằng có vẻ cực kỳ mềm yếu mỏng manh. mã duy duy không nói tiếng nào, cúi đầu xuống những miếng cơm thật to, trông có vẻ như đang đói bụng vô cùng. dư tô ăn mấy thìa súp trứng gà trước, vừa mới cầm đũa định ăn cơm, đang nghe thấy ngô bằng bật lên những tiếng khóc sụt sùi nhỏ xíu. dư tô ngẩng đầu nhìn cô băng ngồi đối diện mình hỏi: chị ăn cơm thôi mà. Sao lại tự nhiên lại khóc thế? Ngô băng lại càng cúi đầu thấp hơn, lấy đũa trong những hạt cơm trong bát, không lên tiếng. giờ tôi thấy một giọt nước mắt nhỏ vào cơm, cô nhún vai, không có hứng hòa lại. Mắt Duy Duy ngồi cạnh bèn nói. tôi được rồi, khóc gì mà khóc. Khóc tàng à, nghe bực cầm mình. Vài lời của tác giả. Vụ án này đừng lấy cảm hứng từ vụ án chu lệnh, nhưng rất khác với nguồn gốc ban đầu. hung thủ trong chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến hung thủ của các vụ án thực Sát nhân đằng sau vụ án chủ lệnh vẫn chưa được tìm ra Tôi cũng đã viết Nhiệm vụ lần này ba người cùng lập thành đội tham gia Không phải để giúp nữ chính hoàn thành màn chơi Mà bởi họ cũng cần tinh lũy kinh nghiệm Vì dù thỉnh thoảng cũng có nhiệm vụ dễ dàng Nhưng hầu như đa số đều khó dần lên Vậy nên họ mới tham gia vào màn chơi này Nếu làm màn chơi thứ bảy, thứ tám Chắc chắn ba người họ cũng không dám tùy tiện tham gia. ngô bằng vườn tay quệt hàng nước mắt. Vừa muốn cất lời thì Dư Tô đã vội bưng đĩa thức ăn đi. Dư Tô chỉ muốn ăn cho ngon, không có hứng nhìn người khác khóc lóc. Vương Đại Long vẫy tay với cô. Sau đó, lần về phía phong đình, dành chỗ cho Dư Tô ngồi. Sau khi Dư Tô ngồi xuống, anh ta thì thầm. Sao tự nhiên cô ấy lại khóc thế Làm sao mà khóc không biết? Dư Tô cười, xui anh ta. Anh có thử hỏi xem. Quan tâm nhận lúc người ta đang yêu đuối, có khi anh lại thoát được số độc thân cũng nền đấy. Vương Đại Long bĩu mùi nói. Tôi không thèm đi. Ngoài đời thật thì còn được. Trong nhiệm vụ mà cứ khóc lóc sù xui như thế thì tôi không thích đâu. Dù ngồi cách bàn, nhưng tiếng trò chuyện cách đó không xa vẫn lọt vào tai bọn họ. Dư Tô bị cưỡng ép nghe nguyên nhân của ngô bằng khóc. Cô ta bảo mình khóc vì thế ai nấy với vệ nghị vừa qua đời. Thật ra dưới tình huống này, bất cứ người nào cũng sẽ chọn cách bùng bút, làm gián đoạn trò chơi. Con người ai mà chẳng ích kỷ chứ? Trong thời khắc đối mặt với nguy hiểm, đâu có ai là không mong muốn kẻ khác chịu tội thay mình. Huống chi, đa số những người ở đây mới chỉ gặp nhau có lần đầu. Không phải vệ nghị thì cũng là người khác, thậm chí người chết còn có thể chính là mình. Nếu nhất định có một người phải bỏ mạng, thì đương nhiên ai cũng đều hy vọng cái này là một người xa lạ, không có một chút cảm tình nào với bản thân. Các người chơi không hề vì lựa chọn của Ngô Băng mà đối xử lạnh nhạt với cô ta. Lòng bọn họ không thể cảm thấy hành động của Ngô Băng có gì sai trái. Nếu chính mình ở vào tình cảnh này, chắc chắn họ cũng sẽ hành xử giống với Ngô Băng. Chỉ là khi lựa chọn, chính bản thân cô ta cũng phải đoàn trước được mình không chết chắc chắn. Sẽ có kẻ khác sẽ phải chết. Còn vậy nghị thì lại quá xui xẻo. Trên bàn ăn còn có trung liêm ngồi cùng. Bốn người dư tô đều không mở lời bàn đến việc chính. Chỉ tán dóc vài câu rồi im lặng ăn cơm. Đang ngạc nhiên là cơm của nhà ăn sao lại rất ngon miệng. Dư tô để bụng đói cũng lâu. Ăn xong lại gọi thêm một xuân nữa. Khi mọi người gần như cũng đều no bụng rồi. Phong đình mới cất lời. Chúng ta cùng bàn trước. chuyện vừa phát hiện ra xăng này đi vị giảng viên họ doãn nhảy lầu tự sát trước sự chứng kiến của đông đảo sinh viên trong trường trước khi chết chính miệng ông ta đã hét lên mình vô tội như vậy ta có thể chắc chắn cái chết của vị giảng viên này cũng không phải do hồn ma gây ra dư tôi nói tiếp nhưng cô gái họ từ ba năm trước cũng nhảy lầu tự tử lại xuất hiện trong trò chơi bút tiên của chúng ta vào nửa đêm chắc chắn cô ta là một hồn ma có vai trò quan trọng Cái chết của cô ấy này lại có liên quan mật thiết với giảng viên họ Doãn. Vậy rốt cuộc, vị giảng viên này có thực sự vô tội hay không chứ? Dù rằng bảo trước khi chết, con người ta đều thành thực, lời tranh chối của người này có khả năng cao là thật đấy. Nhưng chúng ta vẫn cần phải nghe ngóng thêm về cô sinh viên đã tố xác ông ta. Còn nữa, điều mà hiện giờ chúng ta vẫn còn chưa rõ, đó là cô gái họ từ nọ có bị oan hay không? Vương Đại Long nhíu mày nói, Nguyên nhân gây nên cái chết của cô ta có thể có ba khả năng như sau. Thứ nhất là vì bị mọi người vụ oan nên đem nỗi oan khuất tự sát. Muốn dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Khả năng thứ hai giống như diễn báo có nhắc. Sau khi làm điều ác, lương tâm cô ta căn dứt không chịu nổi để phải nhảy lầu. Vì cô nữ sinh họ vương không chết nên cũng không tồn tại khả năng bị hồn ma báo thù đoàn mệnh. Bạch thì nói Khả năng thứ ba là bị người khác giết trung liêm gật đầu theo đúng vậy đúng vậy tôi cũng nghĩ như thế vậy chiều nay chúng ta có chia nhau ra để đi nghe ngóng tình hình đi vụ án mới diễn ra cách đây có ba năm chắc sẽ còn có khá nhiều người biết dư tô và vương đại long gần như cùng lúc hưởng ứng được nghe ngóng tình hình cũng chỉ là thứ yếu quan trọng nhất là chia nhau ra hành động việc này rất vợ ý dư tô Đương nhiên Trùng Liêm đề xuất ý kiến này, em là trong đầu cũng mang theo ý nghĩ giống Dư Tô. Chỉ có chênh nhau ra thì bọn họ mới có thể có cơ hội trò chuyện đơn độc cùng với đồng đội của mình. Các người trên lục tung đứng dậy, rời khỏi nhà ăn. Dư Tô đơn độc đi một đoạn đường, rồi quay sang một ngã rẽ, tiến vào toàn giảng đường cây bên, bên. Cho đến khi bước vào nhà vệ sinh dưới tầng 1, cô mới rút di động mở phần mềm chat ra. Khi này Phong Đình đã nhắn một tin cho nhóm chat bốn người. Qua chuyện xảy ra tối hôm trước, có thể thấy bút tiên chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên. Chỉ có người bị chọn mới có thể nhìn thấy hồn ma. Chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Cần tìm ra cho được manh mối có liên quan tới cô gái họ tử. Nghĩ cách ngăn chặn việc bút tiên tùy tiện giết hại người chơi trước khi màn bút tiên tiếp theo diễn ra. Vương Đại Long trả lời Theo những kinh nghiệm của các màn chơi trước, Tôi đoán cô gái này chết oan Nếu cô gái họ từ đúng tuần là hung thủ Thì sao lại hóa thành ra ma Rồi ngồi chờ ở đây chứ Dư tổ nói Sinh viên nằm nhất của ba năm trước Giờ cũng đã lên năm từ rồi Hẳn cũng đều rất bận rộn e là bọn họ không có lòng dạ nào Bàn luận với chúng ta về vụ án cũ Từ mấy năm trước Chúng ta tìm thẳng công nhân viên trong trường đi Khoảng thời gian bọn họ Gắn bó với ngôi trường này dài hơn sinh viên Cũng có thể sẽ rõ chuyện hơn Bạch Thiền nói Trước cổng của phòng bảo vệ Phong Đình nói Tôi sang ký túc xa Nam Tìm quản lý ký túc Vương Đại Long nhắn Vậy tôi đi tìm các băng lọc công Thế tôi sẽ đi gặp cô quản lý ký túc Dư tố cất điện thoại đi Rời khỏi phòng nhà vệ sinh Rồi chạy thẳng tới ký túc xa nữa rạng sáng lúc dư Tô trở lại Quản lý ký túc xá vẫn chưa ngủ, nhưng có lẽ sau nửa đêm, người phụ nữ này cũng đã trượt mắt. Khi dư tô thấy quản lý ký túc xá đang ngồi theo chữ thập ở trước cửa phòng. công việc này tương đối nhẹ nhàng, nhưng tiền lương cũng không mấy cao. Dư tô bước lên trước, tò mò hỏi. Cô biết theo chữ thập à? Cô theo gì vậy à? Cô quản lý đưa mẫu theo cho dư tô nhìn, cười nói. Cổ dỗi nên theo chơi giết thời gian thôi. Cô theo dõi quá. Theo xong cháu ở trong phòng trông sẽ đẹp lắm đấy. Dư Tô tỏ rõ vẻ hứng thú hỏi. Cô mua ở đâu vậy? Cháu cũng muốn mua một bộ theo thử xem sao. Quản lý ký túc hiếm gặp sinh viên nào lại thích theo thùa. Bèn hiếp mắt cười. Chỉ chiếc ghế bên cạnh tỏ ý bảo Dư Tô ngồi xuống. Sau đó bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm theo chữ thập. Còn nói lần sau sẽ mang một bộ đến dạy cho Dư Tô theo. dư tô trò chuyện với người phụ nữ suốt nửa tiếng đồng hồ sau khi đã khá quen với bà rồi thì mới bắt đầu kéo dần câu chuyện sang chủ đề chính dư tô đưa tay che miệng ngáp cười nói ôi tối qua cháu ngủ không có ngon vụ thầy doãn nhảy lầu tự tử làm cháu sợ quá người phụ nữ cười thầy doãn nhảy ở giảng đường cháu ngủ ở ký túc xá thì sợ cái gì chứ dư tô tủi thân chẳng phải tại tối qua Cô bảo chồng mình không an toàn sao Cháu sợ đến bước nghĩ lung tung cả đêm đấy Vốn cháu đã sợ phát khiếp Về mấy chuyện thầy Doãn Sau đó lại đột nhiên nhớ tới Chị sinh viên khóa trên ba năm trước cũng nhảy lầu Nói tới đây Dư tô để ý thấy cơ thịt Ở trên mặt cô quản lý khẽ run run Đúng thật là có vấn đề gì đó Dư tô hỏi tiếp Cô làm ở đây lâu lắm rồi ạ Chắc cô nghe nhắc đến chị sinh viên họ Họ từ Khóa trên Nhảy lầu chết vào ba năm trước rồi chứ Người phụ nữ cười gật đầu Ừ cô có nghe Nhưng cũng không rõ lắm Này cháu Cháu vẫn chưa lên lớp à Bà đang định có ý đuổi sư tổ đi Dư tổ nói Buổi chiều cháu không có tiết Bạn cùng phòng của cháu cũng không có nhà Chán lắm Cháu có thể ngồi đây nói chuyện với cô cả buổi đấy Đương nhiên người phụ nữ này Không muốn ngồi nói chuyện với sư tô Dư tôi xem như không thấy sáng vẻ đuổi khách của quản lý mà tiếp tục nói Nhắc đến đây Lúc vụ án xảy ra cháu còn chưa lên đại học Cũng không rõ chuyện ấy là như thế nào Cô kể cho cháu nghe đi Dù sao mình cũng đang nói chuyện cho đỡ buồn Hồi ấy mọi người đều bảo chị Vương bị chị từ đầu độc Cô thấy sao? Người phụ nữ gật đầu Ánh mắt đưa xuống nhìn chằm chằm tấm theo trên đùi mình Bà đâm một kim xuống đâm thẳng vào ngón tay Bà đưa ngón tay vào miệng mút rồi nói Chắc là vậy Thực sự thì cô cũng không rõ lắm Người như cô chỉ quan tâm tới việc Một tháng kiếm được bao nhiêu tiền Một ngày bao bữa ăn gì Với chuyện học tập của con trai ra sao Còn về tin đồn lung tung Đủ kiểu như thế này Cô lại không thể hứng thú lắm dư tổ biết Bà nhất định sẽ không nói thật Ben gật đầu bảo Hóa ra là vậy Vậy cái chết của thầy Doãn Chắc cô phải biết rõ chứ Việc mới xảy ra hôm qua Chẳng cô nghe được nhiều chuyện lắm Người phụ nữ nọ Lại không hề e rẻ khi nhắc đến vấn đề này Thoải mái đáp lời Chắc cháu cũng biết Thời ấy bị một nữ sinh viên Tố giác trên diễn đàn cô trường Nghe nói cô sinh viên này Sợ bị lộ thân vận Nên đăng ký một tài khoản ảo Sử dụng máy ở khoảng cách rất xa trường học Đăng bài trên đa web Tới giờ cũng không biết Cô gái này là ai cả ban đầu không phải là không có người nghi ngờ độ xác thực của câu chuyện nhưng cô nữ sinh này lại có thể kể ra rất nhiều việc có liên quan đến giảng viên doãn còn nói rằng dù mọi người không biết cô ta là ai nhưng giảng viên họ doãn chỉ cần thấy bài đăng này là sẽ nhận ra được thân phận của cô ngay tức khắc cô gái miêu tả tỉ mỉ vị giảng viên này quấy rối cô ta ra sao từ những cái đụng tay thăm dò ban đầu rồi về sau biến thành sờ mó chân thậm chí còn định sờ ngực cô Ban đầu cô sinh viên chỉ lặng lặng né tránh, nhưng không ngờ vị giảng viên này lại càng ngày càng lớn gan. Khi giảng viên Doãn định sờ ngực cô, thì bị cô gái này cưng rắn cự tuyệt. Cô gái đứng dậy định bỏ đi, ai rể giảng viên Doãn thẹn qua hoa giận, bắt đầu dùng vũ lực với cô. Tên giảng viên nọ hơn cô, còn dùng lưỡi để liếm gương mặt cô, bóp miệng cô nữ sinh, bắt phải há miệng ra hôn hắn ta. Sau đó còn bắt cởi quần áo của cô gái. Trong khoảng thời gian đó cô dãy ruột chống cự kinh liệt. Đúng lúc này lại có người gõ cửa tìm giảng viên doãn nên cô mới chật vật thoát được mối nguy. Khi ấy vì quá sợ hãi nên cô không dám nói ra. Về sau càng nghĩ càng giận. Cũng biết có báo cảnh sát cũng không thể lập hồ sơ được vì hành vi này không tạo nên thương tổn trên cơ thể. Nghĩ tới nghiêng lui cô bèn quyết định bóc trần bộ mặt thật của giảng viên doãn trên mạng. Cuối cùng Cô nữ sinh còn thúc vị giảng viên nọ nhận tội Tên biển thái doãn ít ít chết tiệt. quấy rối học sinh của mình. Nhất định sẽ không chết được yên ổn đâu. Nếu ông cảm thấy tôi có một chữ nào oan trong, thì tôi ở đây sẵn sàng hoàng nghênh ông bao biện cho hành vi của mình bất cứ lúc nào. trừ những lời kể này, cô sinh viên còn đính kèm thêm một bức ảnh. Bức ảnh chụp lại cổ cô. Bên trên có một vệt nằn rất đỏ. Cô gái nói đây là vết bóp. lúc cô phản kháng đã bị giảng viên họ doãn bóp cổ uy hiếp cô không được gào thét rất nhanh bài đăng này nhận được số lượt xem và chia sẻ khổng lồ tin tức thầy doãn quấy rối thậm chí suýt đã xâm hại sinh viên lan đi nhanh chóng chỉ vọn vẹn một ngày thôi đã chuyển đi khắp trường học thậm chí người ngoài trường cũng biết tin cô quản lý ký túc thở nhẹ một hơi nói ông ta chết thì cũng đáng đời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 và hãy lắng nghe Phúc Cường vào mỗi tối 22 giờ mọi người nhé. Còn bây giờ, xin chào.